các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 393. Đúng lúc đó, anh Cả Lục từ ngoài về, không đi cùng ông Lục và anh Hai Lục. Chị dâu Cả Lục thấy thái độ của mẹ chồng và cô Út hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn, nên tưởng rằng sẽ không có ai xúi giục chồng đánh mình nữa. Cô chào đón anh Cả Lục một cách lễ phép, hỏi: "Ê cha với em hai sao không về vậy?" Anh Cả Lục hừ một tiếng, "Hay làm cơm của cô đi." Quản nhiều như vậy làm gì? Cô muốn quản nhà này sao? Chị dâu cả Lục vội vàng cúi đầu im lặng, không dám đáp lại. Anh cả Lục vào nhà, uống nước, nhưng lại không nghe thấy tiếng mẹ hay em gái, liền ngạc nhiên đi vào phòng, hỏi: "Ê mẹ, Viên Viên, hai người làm gì vậy?" Anh ta thấy bà Lục nằm trên giường, miệng lẩm bẩm, còn Lục Tâm Liên thì gạt nước mắt. Anh ta nóng nảy hỏi: "Ê chuyện gì vậy?" Lục Tâm Liên thở phì phì, Giận dữ nói, Ê anh cả, vợ anh thật khó lường, xúi dục thằng nhảy con đánh bà nội nó. Lục tâm liên thêm thắt đủ điều, kể lại câu chuyện một cách sinh động, thổi phồng rằng Lâm Nguyễn và mẹ Lâm đến nhà ra ngoài, rằng bà Lục ra tiễn khách, còn Lục Minh Lương cùng Minh Quang đã đẩy ngã bà cụ, thậm chí Lâm Nguyễn và lũ trẻ còn hợp sức đánh bà cụ. Anh cả Lục nghe xong lập tức tức giận, quát lên như sấm Ê Lục Minh Lương, cái thằng nhảy nhà mày, lăn ra đây ngay. chị dâu cả lục đứng bên nghe mà bàng hoàng. Cô không thể tin nổi những lời Lục Tâm Liên vừa nói. Dù Lâm Buyễn mạnh mẽ thật, nhưng không thể nào đến mức đánh bà cụ, còn Minh Lương, cậu bé ấy lại càng không thể làm chuyện thất đức như vậy. Cô run rẩy, không biết đối mặt thế nào khi anh cả Lục giận dữ xông vào nhà. Anh cả Lục không thấy con trai đâu, liền trừng mắt nhìn chị dâu cả, giận dữ hét, cô dám ghen ghét mẹ tôi, lại còn suối bọn trẻ đánh bà ấy à? Cô ác độc như thế nào hả? Chị dâu cả hốt hoảng thét lên, "Y em không làm thế. Em không biết gì hết." Toàn quải à." Anh cả lục gầm lên, nhấc chân đạp cô ngã xuống đất. Chị dâu cả ôm đầu, khóc nức nở, "Y em thật sự không biết gì hết mà." Lúc này, Lục Tâm Liên nằm trên giường, giọng thê thê đổ thêm dầu vào lửa, "Ê anh cả, sao mà cô ấy không biết được? Thành Nhóc Minh Quang còn bảo là do cha nó đánh mẹ nó." Nên nó muốn đánh C, H, E, T cả bà nội. Đây chẳng phải do chị ta xúi dục thì là gì. Nghe em gái nói, cơn giận của anh cả lục càng bùng lên. Anh ta chụp lấy cây gậy dựng ở góc cường rồi lao về phía chị dâu cả. Chị dâu cả thét chói tai, cố bò dậy bỏ chạy, nhưng vừa ra đến sân, anh cả lục đã quát to, con mụ C, H, E, T tiệt kia. Nếu mày dám chạy ra khỏi cổng này, mẹ con mày cút khỏi nhà tao luôn, đừng có về nữa.